Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn tận trung tâm ngọn núi Nơi đặt một đền thờ cổ lâu đời Xếp Đức nhìn xung quanh Đây là lần đầu tiên ông tới chỗ này Khu di tích trước mặt ông Chưa hề được ghi lại Trong bất cứ văn bản hành chính nào Vậy rốt cuộc nơi này là đâu Và nó có liên quan gì tới kho báu cướm hay không Xếp Đức hỏi người tiểu phu gần tới trưa Ông chẳng thấy cái kho báu nào ở đây cả đây như một cái điểm thở của vị thần nào đó thôi. Ngụy Tiểu Phu chạy thay về phía trước, rồi nói rằng: "Lúc nãy anh theo dõi bọn sơn tặc, thì thấy chúng nói về kho báu, rồi chúng đi vào cái hố bí mật đằng kia. Trước đi cái hố bị che bởi tảng đá lớn nên không ai biết." Họ tiếp tục đi một đoạn nữa thì bắt gặp cái hố y lời người tiểu phu kể. Đúng thật là kỳ lạ, vì cái hố này vô cùng sâu, đào nó phải tốn công sức Với lại nó được giấu dưới tảng đá, thì chắc chắn người làm ra nó không muốn ai vào đây. Tuy nhiên, những thanh niên họ Liều, trực thuộc đại đội không trở chết, cũng không quan tâm tới cái mả của mình. Đở Trừng Lâm trèo một sợi dây thực lớn qua tảng đá, rồi thả xuống dưới hố, xếp đức nhị xuống thắc mắc không biết chèo thế nào cho an toàn. Đở Trừng Lâm cầm dây thừng lên và nói anh sẽ vòng dây tròn thế này, cứ đặt chân vào rồi từ từ chèo xuống dưới như cầu thang dây mà thôi. Sếp Đức rút súng, bảo binh cảnh sát đứng ở đây chờ. Ông và đội trưởng Lâm sẽ trực tiếp xuống bến rũn giải quyết sự việc. Nhỡ tiếng sau mà không thấy ông lên thì chạy về sở, nhưng tuyệt đối không được gọi cấp cứu, coi thẳng dịch vụ tang lễ là được. Sếp Đức quay lại nói với đội trưởng Lâm rằng, ông sẽ đi trước và cậu phải theo sát ngay phía sau ông. Nếu ông gặp chuyện gì Để cậu nhẫn rút kinh nghiệm. Hai người từ từ treo xuống cái hang tối tăm, càng xuống càng thấy nơi này rộng và sâu hơn những sỉ họ tưởng tượng nhiều. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng họ cũng tới nơi. Dưới này là một cái mặt thất rộng lớn, không một chút ánh sáng nào lọt xuống được. Sếp Đức mở đèn pin, gọi đội trưởng Lâm từ từ cẩn thận trong việc di chuyển. Trên tay sếp Đức luôn cầm chặt một khẩu súng, vì nơi quái dị này hay biết được là khi nào có thứ nào ảo xa. Họ dõi đèn pin di chuyển nhẹ nhàng. Càng vào trong, không khí càng lạnh hơn. Bỗng nhiên trong khúc ngịt tối sịt đó, ông giật lại, vặc hé gọi đội trưởng Lâm chuẩn bị tư thế. Đội trưởng Lâm nâng súng, sẵn sàng khai hỏa. Trước mặt họ là một người lẳng mặt đang đứng khựng người giữ đường. Sếp Đức kêu người đó, nhưng dường như không có phản ứng gì. Ông gọi lớn một lần nữa rằng người kia là ai, tại sao lại đứng đây một mình. Người đó vẫn giữ im lặng. Thi khảm nghi, nên sếp Đức tiến lại chĩa súng vào đầu kẻ lạ mặt, yêu cầu hắn giơ tay lên trời. Nhưng khi sếp Đức va chạm vào người kẻ đó, hắn liền ngã nghiêng người, nằm ngửa ra đất. Lúc bấy giờ sếp Đức mới nhận ra, người này đã chết từ trước. Trên người anh ta có nhiều mũi tên găm chặt vào lồng ngực. Chắc đây là một trong số những tên sơn tặc đã phải bỏ mạng khi tìm kho báu cấm. Điều đó khiến Sếp Đức lo lắng hơn, những chuyện trong mật thất này không hề là trò đùa. Ông dặn dò đội trưởng Lâm cẩn thận, với mấy cái bẫy chết người như thế. Về xác chết kia, anh ta là một người thanh niên trẻ, chết ngay khi bị tên bắn, những mũi tên sắc nhỏ cắm vào khắp người, thậm chí xuyên cả qua mặt. Sếp Đức nhìn xác chết một lúc, rồi bảo Lâm nhanh vơ chết không lâu, họ phải nhanh chân lên. Nếu không sẽ có nhiều cái xác nữa. Hai người tiếp tục di chuyển, họ thận trọng hơn rất nhiều. Sếp Đức và chú Đèn vừa đi, còn đội trưởng Lâm cầm chặt khẩu súng, mắt tập trung phía trước. Trên đường đi, hai người bắt gặp nhiều xác chết khác. Những cái xác này chỉ còn có xương trơ trọi. Thấy lạ, đội trưởng Lâm hỏi: "Vì sao họ mới chết mà còn toàn xương thế này?" Sếp Đức vừa đèn pin vào cái xác, Một bộ xương đã hạn miệt nhìn ông. Đây rất có thể là những người đã chết trước đó nên cơ thể vẫn phân hủy sạch như thế. Bóng phía trước có ánh sáng, Siếp Đức và đội trận lâm từ từ bước tới. Họ sẵn sàng chiến đấu với bất cứ thứ gì mình gặp. Nhưng khi vừa mới thò đầu ra, Siếp Đức giật mình sững sờ trước những gì mình chứng kiến. Một người mặc áo sắt bạc, tay cầm kiếm đang giết chết từng tên sơn tặc một. Hai cảnh sát thấy thế, liền chĩa súng vào kẻ bên trong bộ giáp kia. Siêu đức hổ lớn bảo anh ta dừng tay lại ngay lập tức. Người mặc áo sắt gìm đầu tên sát tặc xuống đất, hắn không quan tâm tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net